Hàn Nguyệt rất là ưng ý với đứa con dâu này của mình. Nếu như là con trai mình mà có chút khi dễ đứa con dâu thì à, nàng sẽ cho nó một trận ngay. À, không phải như mọi người nghĩ đâu. Gia tộc cùng với người thân của con ở một nơi rất là xa. Nơi đó thì gọi là Ninh giới. Cho dù như thế nào đi nữa thì cũng chẳng đến được. Nơi đây và nơi đó đã được ngăn cách với nhau, người thường không thể lên trên đó được đâu. Cơ Nguyệt thấy Điểu Vũ đang phân vân không biết nói như thế nào thì liền chen lời giải thích cơ hội cho mọi người. thì nói như vậy nhưng nó là sự thật. Người thường đi lên trên đó thì sẽ bị pháp tắc đẩy trở xuống vô phương đi lên. Thì ra là như vậy, chúng ta cũng không miễn cưỡng nữa, thôi thì tùy duyên vậy. Cha của hắn Trần Chính Thiên thở dài. Nếu nơi đó khó lên như vậy thì cũng không cần phải cố gắng cưỡng cầu, có lòng là được. Hiện tại ấy suy nghĩ chúng ta sẽ đặt em, cửa hàng đan dược cũng không có đan dược để bán. Tuy là Ngô gia có bán đan dược nhưng mà chúng ta sẽ không lấy đan dược từ chúng. Còn về tăng phân các thì bán rất là đắt, can bản không có lời. Trần gia thì không có quá nhiều đan dược để cung cấp, chả lẽ chúng ta phải dẹp những cửa hàng đó đi thật sao? Lúc này Tam trưởng lão Trần Long Bá cũng đi vào vấn đề chính làm cho mọi người trầm mặt lại. Bình thường gia tộc sẽ dựa vào cửa hàng đan dược, binh khí và mỏ quặng để lấy sinh ý. Nhưng mà hiện tại cửa hàng binh khí thì bán rất là kém, đan dược thì không có để mà bán, mà mỏ quặng thì không cung cấp đủ sinh ý cho mọi người. Đây cũng chính là thời kỳ khó khăn của Trần gia. hay là chúng ta từ bỏ luôn bán đan dược mà chuyển sang bán dược liệu đi. Chúng ta sẽ bồi dưỡng một đội hái dược liệu, tộc trưởng thấy thế nào? Trong đầu của đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên có một tia sáng xoẹt qua, lão điền nhanh chóng nói với mọi người. Ờ, đây thì cũng là một cách rất là tốt, nhưng mà muốn bồi dưỡng một đội hái dược liệu thì hao phí nhân lực cùng với vật lực vô cùng lớn. Mà hơn nữa cũng cần phải ít nhất vài năm để lấy kinh nghiệm, mà hiệu quả lại chậm như vậy, nhìn chung khó thành hiện thực. Trần Thiên Hàn lắc đầu chỉ ra điểm yếu của cái sách này cho đại trưởng lão hiểu Nghe đến đan dược thì ánh mắt của Trần Vũ sáng lên Hắn liền cười khả ái nhìn phân thân của mình mà nói À, vấn đề đan dược cùng dược liệu giải quyết rất là dễ thôi Tiểu Vũ, con nói như vậy là sao? Cha của hắn Trần Trính Thiên lên tiếng Cơ nguyệt thì chỉ cười cười chứ không nói gì Còn mọi người thì nghiêm túc nhìn nhận vấn đề mà hắn vừa mới nói Dạ, không dối khạt gì ra ra cùng với mọi người Kỳ thật thì con có âm thầm bổ dưỡng qua một đội hái dược liệu, hiện tại có lẽ có thể giúp được gia tộc mình." Phần thân của hắn khẽ cười mà nói, "Hắn đã nghe Trần Long báo cáo qua rồi, đội hái dược liệu của ẩn thế mạo hiểm đoàn trải qua gần 2 năm phát triển nên cũng coi như là có chút quy mô." "Thật sự sao?" Hai mắt của góc vị trưởng lão không khỏi sáng lên, lúc này cũng không khỏi nhìn về phía Tiểu Vũ. "Dạ, kỳ thật 2 năm trước con đã ra ngoài lịch lãm rèn luyện." nên cũng tổ kiến một mạo hiểm đoàn. Bởi vì trong đoàn có liệt đan sư cho nên để mạo hiểm đoàn chuyên môn thành lập một đội hái dược liệu. Và trải qua 2 năm phát triển, con nghĩ tạm thời cũng cung ứng được một ít linh dược cho gia tộc và có lẽ chẳng thành vấn đề." Tiểu Vũ tiếp tục nói như vậy. Tiểu Vũ chất nhi vậy mà thành lập một chi nhánh mạo hiểm đoàn sao? Mấy vị trưởng lão nhìn về phía Tiểu Vũ cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu Vũ gật nhẹ đầu mà nói, "Dạ đúng là như vậy." chỉ là quy mô không lớn nhưng mà hôm nay cũng coi như là có chút tác dụng rồi. Voi lại cửa hàng đan dược cũng không cần dẹp đi, vì trong những người đi theo con có hai vị luyện đan sư tứ phẩm. Còn còn nói hai vị đan sư kia là đi theo con sao? Còn là tứ phẩm luyện đan sư nữa. Trần Thiên Hàn ngạc nhiên lên tiếng, lúc chiều lại có ghế ngang qua phòng hai người để cảm tạ. Hai người này thực lực không thể lường được. Lão nhìn cỡ nào thì cũng không ra cảnh giới của hai lão kia. Ai cũng biết giá trị của vị luyện đan sư nhất phẩm thậm chí không thua gì một cường giả hóa khí cảnh. Mà trong thành nhỏ này may mắn lắm mới mời được nhất phẩm luyện đan sư, vậy mà hai vị luyện đan sư tứ phẩm lại đi theo cháu của mình. Quả thực có thể được xưng tụng là kinh thế hái tục. Cha của hắn Trần Chính Thiên cô lấy lại bình tĩnh, hai mắt sáng quắc mà nhìn con trai của mình, nhìn ra được hôm nay trong lòng quán hưng phấn kích động đã khó có thể áp chế được rồi. Các trưởng lão đang ngồi đây thì cũng giống như vậy. có một luyện đan sư tọa trấn trong nhà, còn khó khăn gì mà không giải quyết được. Từ nay về sau có thể nói là nhất phi trùng thiên rồi. Lúc này Tiểu Vũ nhạy gật đầu nói tiếp: "Dạ, đúng là như vậy. Nếu mọi người không tin thì có thể trực tiếp hỏi hai lão. Vậy sau chúng ta sẽ không cần mua đan dược của người khác bán lại nữa, mà sẽ tự sản xuất ra đan dược để bán. Ngoài ra con có một cách nghĩ khác, nên muốn đưa cho phụ thân cùng với các vị trưởng lão xem xét." "À, con có cách nghĩ gì?" Trần Chính Thiên hỏi, ánh mắt cũng sáng quắc nhìn xem con của mình. Hắn nghĩ như thế nào thì cũng không ra năm đó nhi tử của mình có chút nhu nhược, nhưng hôm nay lại có thể tự mình đảm đương một phía. Hơn nữa còn hiểu được phát triển thể lực, cái này thật sự là vượt qua ngoài dự liệu quán. Dạ à là như thế này. Kỹ thuật thì trải qua tiếp xúc cùng với cả người của mạo hiểm đoàn, còn phát hiện những mạo hiểm giả này thực lực tuy là không cao lắm, nhưng mà các loại kinh nghiệm lại thập phần phong phú. Bọn họ có thể biết rõ có thể tìm được tài nguyên lĩnh vực như thế nào và cũng biết cách tránh đi yếu tố lợi hại, cũng biết đối phó với các loại ưu thú như thế nào nữa, am hiểu đoàn kết hợp tác." Tiêu Vũ chậm rãi mà nói. "Ý của con chính là muốn một ít tộc nhân trong gia tộc nhập vào đội hái dược này, đặc biệt là một ít tộc nhân trẻ tuổi, một mặt là có thể lịch lãm rèn luyện thoáng một phát, mặt khác là có thể học tập mối kinh nghiệm." "Kỳ thật, hôm nay trong ẩn thế mạo hiểm đoàn cũng không thiếu cường giả cho lắm." Nhưng mà để một ít tộc nhân gia nhập trong đó ngược lại có thể giúp nhau thu lợi. Ngày sau đối với gia tộc cùng với mạo hiểm đoàn phát triển điều rất là có lợi. À ta thấy cách nghĩ đại của Tiểu Vũ không tệ, không biết các vị trưởng lão thấy như thế nào. Sau khi mà Trần Thiện Hàn nghe xong liền vui mừng gật đầu, Tiểu Vũ hiểu được cân nhắc lâu dài đây chính là tiềm chất của một tộc trưởng gia tộc. À để một vài đệ tử gia tộc đi lịch lãm rèn luyện thoáng một phát thì cũng tốt. Các trưởng lão khác nghĩ cũng thoáng, cuối cùng là đều đồng ý. Ta đã suy nghĩ rất nhiều về một chuyện, về sau ta sẽ sửa đổi quy tắc của gia tộc lại. Lúc trước thì tổ tiên cho rằng những tộc nhân có thiên phú tốt hơn thì có thể hoành hành ăn hiếp những tộc nhân có thiên phú kém hơn, như vậy sẽ giúp những tộc nhân kia cố gắng tập luyện, nhưng có một điểm chí mạng trong đó, nó chính là làm mất tính đoàn kết trong gia tộc. Và trải qua sự việc lần này thì mọi người cũng đã hiểu rõ rồi đấy. Vấn đề ta nói là sẽ đối xử bình đẳng với tất cả tộc nhân, không cho phép có vấn đề khi dễ người yếu nữa, đó quá là sai lầm. Cho dù là thiên phú tốt hay không, đều là người của Trần gia ta cả, vậy thì tại sao phải phân biệt đối xử như vậy? Trần Thiên Hàn giải thích vấn đề này cho các vị trưởng lão cùng nghe. Đây chính là vấn đề mà lão đã suy nghĩ thật là lâu rồi. Nếu cứ tiếp tục làm theo cách này thì gia tộc sẽ mãi mãi không thể lớn mạnh được. Nhất thời thì mọi người đều im lặng. Trần Vũ cùng với Tiểu Vũ rất là vui mừng khi mà gia gia của mình nghĩ được như vậy. Quả thật đối xử bình đẳng với nhau đó mới là phương đạo, gia tộc mới biệt lâu được. Thấy mọi người không ai nói năng gì thì Trần Thiên Hàn lên tiếng hỏi lại, "Ờ, thế mọi người cảm thấy thế nào?" "Ta thì không có ý kiến gì về vấn đề này. Quả thật tổ tiên đã có sai lầm chí mạng. Nếu như tộc trưởng muốn làm thì chúng ta quả quyết hưởng ứng. Ta tin tưởng tin này mà được truyền ra thì rất nhiều tộc nhân sẽ vui mừng." Các vị trưởng lão đều gật đầu tán thành ý nghĩ này của tộc trưởng. Không cần thiết phải làm y như tổ tiên, đến lúc cũng phải thay đổi vài thứ rồi. Được rồi, tốt, đạt tốt lắm. Mọi chuyện xem như là được giải quyết một chút. Nào, chúng ta hãy đi nghỉ ngơi thôi. Trần Thiên Hàn mỉm cười đứng dậy, mọi người cũng giải tán, còn chuyện Trần Lâm thì không ai nhắc tới, vì đây là do cha hắn làm sai chứ không phải là do hắn. Tiểu Vũ thì ngủ chung với cả Trần Vũ, còn vợ hắn thì ngủ chung với cả Mẫu thân. Hắn biết thế nào hai người họ cũng hàn huyên với nhau cả buổi cho mà xem. Về đến căn phòng quen thuộc của mình, Trần Vũ cùng với phân thân của mình đi vào trong phòng. Hiện tại ta còn thiếu trúc cơ đan, mà trong tháp chỉ còn một phần duy nhất thôi. Xem ra phải vào trong đó nghiên cứu nhân giống chúng ra rồi. Tiểu Vũ thở dài, hiện tại hắn không đi qua yên chiều được, nhưng mà cũng không phải là hết cách. Đất đai trong tháp thì vô cùng nhiều, nếu mà thành công nhân giống thì quả thật rất là tuyệt vời. À được rồi. Ngươi cứ đi tu luyện đi, ta sẽ phải trong đó nghiên cứu cách nhân giống chúng gia mới được." Trần Vũ cười cười hai người cùng tiến vào trong Khai Thiên Tháp. Phần thân thì ở dưới tầng 1 tu luyện, còn chân thân thì lên tầng kinh các để tìm kiếm cách thức nhân giống linh dược gia. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây mà đã hai ngày kể từ ngày chiến thắng của chúng gia. Gia tộc hắn cũng đã cho người đi lấy lại mỏ quặng của mình. Người của chúng gia đơn nhiên là không dám hò hét. Cộng thêm chuyện tộc trưởng tuyên bố về sau sẽ không cho phép khi dễ tộc nhân có thiên phú kém, làm cho tất cả mọi người đều hưởng ứng rất là mạnh, ai nấy đều vui mừng cho suy nghĩ sáng suốt của tộc trưởng mình. Còn bên phía trong tháp Trần Vũ lục lọi đồ đạc và cuối cùng đã tìm ra được cách nhân giống linh dược. Hắn rất là vui mừng và sau đó tìm tòi xem xét cách thức nhân giống linh dược là như thế nào. Khi mà đã xem xét ổn thỏa chuyến chạy xuống tầng 1 bắt đầu việc cấy bạch linh thảo cùng với dược liệu khác. Trong vòng 1 tháng trong tháp, những cây linh dược non được chiết ra từ thân mẹ đã được mọc lên. Hắn liền nhanh chóng đi lấy thêm linh lọ từ tầng hai xuống để tới. Quả nhiên tốc độ sinh trưởng nhanh hơn hẳn. Lúc này thì Tiểu Vũ đang ngồi tại một tảng đá lớn, hai mắt nhắm lại, tay bắt pháp quyết hấp thu nguyên tinh. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy những tia màu trắng độc bay vào trong người của gã. Sau nhiều ngày tích tụ thì hôm nay hắn đã cảm nhận được mình có dấu hiệu sắp đột phá. Hắn ngồi điều tức, sau đó vận hành một vòng chu thiên rồi lại hai vòng và cứ thế lặp lại liên tục. Xung quanh người của hắn tỏa ra một luồng ánh sáng màu lam nhạt. khói chẳng bốc lên từ đầu quán, đâu đó thì khói lên lên lỏi một ít màu đen, đó chính là ma khí. <cười> Ngươi sẽ thất bại thôi, thôi, thôi, thất, thất bại thôi. thôi. <cười> <cười> Trong đầu quán không ngừng vang lên những tiếng cười tà dị của địa ma, linh lực bắt đầu có dấu hiệu rối loạn, sát khí xung quanh người cũng bắt đầu nhúc nhích, nó kết hợp với ma khí làm cho hắn không cách nào tập trung được. Cố gắng, cố gắng thôi. Tiêu Vũ thầm nói với chính mình. Hắn không ngừng dùng hết khả năng để xô đuổi những huyễn cảnh tà dị này, nhưng mà cũng lập tức lại rơi vào trong huyễn cảnh nữa. Lần này hắn thấy mình đang ở trong một không gian xa lạ. Nơi này dung nham khắp nơi, phía trước có một ngọn núi và từ trên núi chảy xuống không phải là nước mà là dòng dung nham đỏ rực. Tiếng dung nham này chảy rành rách rành rách, làm cho âm thanh càng thêm quỷ dị. Xung quanh cây cối chết khô, cỏ không mọc được, cảnh trời u ám, nhìn lại thì hắn thấy mình đang đứng trên một tảng đất nhỏ chừng khoảng 1m. Xung quanh cách hắn hơn 50 mét là một hồ rung nham Và có thể nói hắn đang đứng ở giữa hồ rung nham này Tiểu phú, tiểu phú, con chạy đi, chạy đi tiểu phú Lúc này thì hắn nghe tiếng nói tuyệt vọng của mẫu thân mình Gã liền giật mình mà xoay người lại Thì cảnh tượng đập vào mắt hắn chính là mẫu thân mình Đang bị địa ma bóp cổ dơ lên cao lên trên à, à, à, à. Người xem đi, có thấy thoải mái không gã? Hà hà hà hà hà Điệu ma cười lạnh âm u, cánh tay của hắn càng ngày càng siết chặt cho đến khi mà nghe một tiếng rắc, thì hắn thấy một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của mẫu thân mình. Phạch. Thân thể mẫu thân hắn rơi chạm xuống đất tạo thành một âm thanh trầm đục, làm cho lòng hắn rối loạn vô vàn. "Không!" Hắn cố vùng vẫy để nhanh chóng chạy lại chỗ mẫu thân mình, dùng các loại phép thuật, nhưng mà trong đây hắn không cách nào sử dụng được phép Phật. Nhìn mẫu thân mình tuyệt vọng gã la lớn một tiếng. "Phải!" Một cỗ xung kích linh lực cực mạnh khuếch tán ra xung quanh, làm cho vô số cây cối xung quanh đổ ngã đầy đất, lá cây bay túi bụi. Phụt. Tiêu Vũ phun ra một ngụm máu đen, sóng phản hệ làm người gã bắn ra sau lăn vài vòng trên tảng đá màu trắng. Gã chật vật cố gắng ngồi dậy, ánh mắt không cam lòng. Đột phá thất bại làm hắn bị hao tổn tu vi, bây giờ đánh nhau với cường giả Tiên Thiên trung kỳ chưa chắc có thể đánh lại, hắn bàng hoàng lẩm bẩm. Tại sao như thế được? Tại sao lại có thể đột phá thất bại được? khu mặt của gã biến sắc, mọi công sức đều đổ sông đổ bể. Gã liền suy nghĩ mình đã sai ở chỗ nào mà làm hắn đột phá không thành công cơ chứ? Hắn liền cố gắng ngồi dậy, xếp bằng lại tĩnh dưỡng, cố gắng làm mình bình tĩnh lại, không thể để tâm ma quấy rối, chậm rãi suy nghĩ nguyên do khiến mình phản phệ. Và liên tục ngồi như thế 4 canh giờ sau, cuối cùng hắn cũng mở mắt ra lắc đầu thở dài nói: Thì ra lúc tu luyện ta đã bị tẩu hỏa nhập ma nhẹ. Cũng may là không nguy hiểm đến tính mạng, nếu không lần này thảm rồi. Tiêu Vũ không vì đột phá thất bại mà chán nản, hắn liền dành nhiều ngày sau đó ngồi trong tháp cố gắng tu luyện. Và đến ngày thứ 10 thì hắn mới đứng dậy, bây giờ khuôn mặt cũng đã hồng hào hơn rất là nhiều. Nguyên tinh cũng còn chừng khoảng 200 viên nữa là hết, ta phải sử dụng thật cẩn thận mới được, xem ra cần phải có chút cơ đan hỗ trợ một chút. Hắn thông qua khai kim tháp thấy được linh dược đã được chân thân của mình nhân giống ra, làm hắn không khỏi vui mừng. Hắn liền nhanh chóng bay đến cung điện của vợ mình. Trần Vũ đang ngồi trên một chiếc ghế lớn đàng bằng tre, người không ngừng lắc lư, ngồi phơi nắng thư giãn. Khi mà thấy phân thân của mình trở lại thì hắn lắc đầu thở dài nói: "Hay hè, quả nhiên sát khí càng ngày càng có hại đấy. Xem ra những lần đột phá tiếp theo e rằng có phần khó khăn." "Ừ, đúng là như vậy. Lần này có làm thụt lùi tu vi một chút, cũng mày cũng chẳng có dị thường gì nhiều. Vì vậy ta lại cảm nhận mình có chút thích giết trong khần trước. Phải chăng là tâm ma sao?" Trần Vũ nghe phân thân mình nói như vậy thì bỏ lửng, hắn đang lo địa ma kia lại một lần nữa xuất thế. Lần này ta phải nghiên cứu gần nửa tháng thì mới mò mẫm mà nhận giống được linh dược thành công đấy. Bình thường thì những linh dược này sẽ có hoa hoặc là hạt, nhưng mà Bạch Linh Thảo này chỉ lại khác, làm ta lay hoay cả buổi. Trần Vũ nằm trên chiếc ghế tre lắc lư chờ chờ. Lần nghiên cứu này làm hắn ha phải hao tốn thật nhiều tâm huyết và cũng may có vợ mình chỉ điểm một chút, nếu không hẳn đã làm hư hại cây Bạch Linh Thảo duy nhất này rồi. Hiện tại ta đã thàm ổn rồi, chờ cho linh dược phát triển thành thục thêm một thời gian nữa thì ta sẽ đem chúng để luyện đan. Khi đó tác dụng mới phát huy hết khả năng của nó. Tiểu Vũ vốt cầm si tư. Người ấy nhìn xem đây là cái gì đây? Trần Vũ nghe phân thân mình nói như vậy thì gật cổ. Bàn tay nhỏ bé xòe ra thì có một ngọn lửa màu đam vô cùng nhạt mở ảo xuất hiện nhưng chỉ vốt ngang một cái liền dập tắt. Mấy ngày gần đây thì ở trong tháp, Trần Vũ liền cảm nhận được một luồng linh lực cực mỏng đang chạy vào cơ thể của mình. Hòn độn thiên kinh cũng chưa có hoạt động được, nhưng mà như vậy hắn cũng đã cảm thấy rất là vui rồi. Chứng kiến được ngọn lửa mới bùng cháy trong tay chân thân, Tiểu Vũ vô cùng vui mừng, hắn không khỏi cười lớn nói: "Ha, ah, vậy là ngươi đã lấy lại được linh lực của mình rồi đấy. Không lâu nữa thì tu vi cũng sẽ trở lại như cũ thôi." "Ừ, đúng vậy. Hiện tại ta cảm thấy thân thể mình vô cùng khỏe. Nếu ta đánh nhau với một đứa trẻ khoảng 10 tuổi thì ăn hành là chuyện khỏi phải bàn, nhưng mà đánh nhau với đứa trẻ 4 tuổi thì lại dễ dàng lắm." Trần Vũ ngẩng cao đầu lên trời phỏng muối mà nói, làm cho phân thân suýt nữa đã đâm đầu xuống đất. "Thôi, chúng ta cũng ra ngoài thôi." Trần Vũ nói xong liền biến ra ngoài, Trần Vũ cũng nhanh chóng đi ra theo, phân thân cõng chân thân điên vai hai người sánh bước ra khỏi tiểu viện. Ra ngoài võ đài thì thấy mọi người đang đứng ở phía dưới tập luyện. Mỗi một lần ra quyệt như là Vũ Báo, Thế Mạnh Uy Hùng, người nào người nấy tập đến khi mà mồ hôi đầy người thì mới đi vào nghỉ ngơi. "Ờ, Vũ Kha?" Lần này những tộc nhân nhìn Từ Hãn thì không khỏi liền cung kính nói, "Trải qua lần này không ai dám xem thường hắn nữa." "Đừng để ý tới ta, cố gắng tập luyện đi, nhưng mà cũng đừng làm quá sức đấy, như vậy thì mới nhanh chóng thăng lên cảnh giới." Tiểu Vũ mỉm cười khuyên bảo, sau đó hai người ngước nhìn khung cảnh xung quanh một chút. Ở phía xa xa thì có thúc bá của hắn đang xem mọi người tập luyện, khi mà có người nào khó khăn thì liền được giúp đỡ. Có lẽ cũng sắp đến lúc chúng ta đưa ra những quả đan dược kia rồi. Trần Vũ nhìn vào cảnh tượng này thì cười cười. Hắn dường như là biết thân thân của mình, nhờ hai lão luyện ra cả đống đan dược. Hắn ngồi trong tháp lâu như vậy thì cũng lấy tụ khí đan ra ăn như kẹo thôi. Tiêu Vũ cười lớn sau đó cõng Trần Vũ rời khỏi võ đài, hai người đi thăm phụ mẫu của mình. Đi xuyên qua một con đường vòng vo, hắn thấy cha mình đang đứng bên ngoài luyện tập từng chiêu vũ khí. Mẫu thân thì ngồi kế bên nói chuyện với Cơ Nguyệt. Nhìn thấy hai người thân nhau đến như thế, làm hắn còn tưởng mình không phải là con của mẫu thân nữa. "Nào, Tử Vũ đến đây với mẫu thân nào?" Vừa thấy con trai mình đến, nàng liền ngoắc ngoắc tay Trần Vũ. Phần thân mỉm cười thả chân thân xuống, Trần Vũ liền nhanh chóng chạy lại gần mẫu thân của mình. "À, thế nay con muốn ăn món gì? Nói cho mẫu thân đi để mẫu thân nấu cho con ăn." Hàn Mẫu bế hắn lên đùi mình, khuôn mặt hiền từ nhìn đứa con trai bé bỏng của mình mà hỏi. "Chà, con ăn gì cũng được thôi." "Vậy thì mẫu thân sẽ làm món cá rán mà con thích ăn nhất, chịu không?" Hàn Mẫu cười nhéo má của hắn hỏi lại. Trần Vũ liền lắc đầu ngai ngậy mà nói, "Dạ thôi, con sợ mắc xương lắm." Vậy thì mẫu thân làm bánh mà con thích nhất, ăn nhất chịu không? Ngày đứa con mình nói không thích thì nàng cũng hơi nhíu mày lại, chẳng lẽ cái tính lúc nhỏ lại phát tán sao? Lần này hắn cũng lắc đầu mà nói, dạ thôi khô khan lắm. Thế vậy con ăn zép không? Hắn mỗ cho mày như mặt nhìn hắn. Bây giờ nàng đã xác định đứa con trai mình vẫn chưa bỏ được cái tật nhây khi mà còn nhỏ. Mãn thì thấy khuôn mặt mẫu thân mình như vậy thì không khỏi rụt đầu lại. Bây giờ mình teo lại như vậy, ăn đòn chắc hẳn rất là thê thảm, liền liền gật đầu như là gà một thóc. Coi người thấy vậy thì không khỏi che miệng cười. Bên kia cha của hắn cùng với phân thân cũng lắc đầu ngao ngán, đây là ăn đòn chưa đủ này. "Ờ cha, con nghe nói đàn điền của cha đã bị phá nát rồi đúng không?" Lúc này Tiểu Vũ nhìn về phía của cha mình nghiêm túc mà hỏi. "Ai, đúng là như vậy. Đàn điền của ta đã bị một tên tộc nhân của Trưng gia phá nát, tu vi cũng mất hết rồi. Ta biết lần này mình còn khó hơn chữa cho kinh mạch của con nữa." Trần Chính Thiên thở dài, Thấy kinh mạch con trai mình đã bình thường trở lại thì hắn rất là vui mừng, còn mình thì hắn cũng không có hy vọng gì nhiều. "Cha, chĩnh tâm đi. Đạn điền của cha con sẽ chữa được thôi." Tiểu Vũ tự tin nói với cha mình, lần này hắn chữa đến hai người chứ không phải là một người như trước. "Ờ, nghe con nói vậy ta rất hảo vui." Cha hắn biết là con mình rất muốn chữa cho mình nhưng hắn cũng biết là rất khó để chữa nên cũng chỉ cười cho nói cho qua thôi. "Con nhất định sẽ làm được, cha cứ chờ tin tốt từ con." Hắn mỉm cười. Chỉ cần có tạo hóa đan là có thể khôi phục lại tay chân và đan điển như cũ Và đây chính là đan dược cấp 5 Không phải là đan dược bình thường mà hắn có thể luyện được Nhưng hắn còn có vợ mình cùng với sư phụ Nhất là cơ nguyệt Nàng ấy đã luyện đan cao minh hơn cả hắn ngàn vạn lần Sợ rằng không có gì là không luyện ra được Nhưng cái khó là tìm dược liệu đã cái đã Nói chuyện một chút với cha mình thì hắn cũng rời đi Tiếp đến hắn đến chỗ của Vương Khải Hoàng Khi bước vào sân đỉnh viện thì đã thấy Vương Chử Huyền đang ngồi trên tảng đá hấp thu thiên địa linh khí. Phụ mẫu của nàng thì ngồi phía xa xa uống trà nói chuyện với nhau, không muốn làm phiền đến con gái mình tu luyện. Thấy nàng tu luyện chậm chạp như vậy thì hắn cũng thấy thương cảm. Hiện tại những công pháp dùng để tu luyện được truyền lại trong đại lục là rất là ít, hơn nữa đan dược thì không có nhiều, nên cả A muốn giúp nàng một tay. Cảm nhận có người đến thì Vương Chử Huyền mở hai mắt ra, Nhìn Thề Hạnh đang nhìn mình thì nàng đỏ mặt lại một chút, nhưng mà định hỏi gã Ác kì lại bị cắt lời trước. "À, đây là Tẩy Tủy Đan, rất tốt cho việc tu luyện. Dùng thường xuyên sẽ giúp cho việc tu luyện càng thuận lợi. Nếu như là có vấn đề gì khó khăn trong lúc tu luyện thì cứ tìm vợ ta." Tiêu Vũ lấy ra một bình đan dược sau đó đi lại gần để lên tảng đá. Vương Chử Huyên nghe hắn nói như vậy thì liền vui mừng, nàng tu luyện vốn khó khăn nhưng mà có đan dược thì sẽ khác thôi. "Ờ, đa tạ." Vương Chử Huyên mỉm cười nói với hắn. Gái chỉ gật đầu một cái sau đó cũng không để ý nữa mà đi lại gần chỗ của cha nàng để nói chuyện. "Ờ, mọi người sống ở đây thấy tạm ổn chứ?" Hắn mỉm cười ngồi xuống thuận tiện hỏi một tiếng. "Ờ, rất tốt, rất là tốt." Vương Cải Hoàng nhấp nháy ly trà, nghe hắn hỏi như vậy thì đè ly trà xuống dưới cười đáp. "Ờ, chuyện chú chị đan điền thì người không cần lo lắng đâu. Hiện tại ta cần một ít thời gian để tìm kiếm linh dược. Khi mà tìm đủ ta sẽ mở lò luyện đan ngay." "Không sao, chuyện này ta hiểu mà." không phải muốn thì là tìm được. Nếu như là cần có thêm người đi tìm giúp thì cứ nói với ta, ta sẽ cho người phối hợp hết sức với tiểu hữu. Vương Hải Hoàng cười nói, hắn biết linh dược để chữa trị đan điền không phải muốn nói là tìm được ngay, cần phải có thời gian không thể gấp được. À, phụ công tử này, ngươi cũng là một người tu tiên sao? Hàn Diệc Dao nhìn sang hắn, nàng có nghe con gái mình nói nhưng mà vẫn không tin nên muốn hỏi lại. Ừm đúng vậy, ta cũng như là chữ Huyên vậy, đều là người tu tiên. Vậy về sau xin công tử chỉ dạy nhiều cho nó rồi." Mỗ thân của Trữ Huyên cười hiền, có chút nhờ vả gã chỉ gật đầu cười trừ, nếu rảnh rỗi thì hắn có thể chỉ điểm, nếu không thì cũng không thể chắc chắn được nên hắn không có hứa. Ba người nói chuyện Hàn Huyên một chút thì hắn cũng không rời khỏi nơi này, bước ra khỏi tiểu viện, hắn nhìn ra xa thì thầm nói: "Không biết cái con sói lười kia sao rồi." Nghĩ tới Tiểu Bạch nên hắn cũng muốn đi thăm nó một chút, vì là yêu thú nên mọi người cho nó ra phía sau trần gia tá túc. trưa không dám để ngoài như trước, nếu không thì người khác gặp phải chỉ có nước co giò mà chạy, nào ai dám tới Trần Gia nữa. Ba người nói chuyện Hàn Uyên một chút thì hắn cũng rời khỏi nơi này, bước ra khỏi tiểu viện. Hắn nhìn ra xa thì thầm nói: Không biết cái con sói lưỡi biếng kia sao rồi. Nghĩ đến Tiểu Bạch nên hắn cũng muốn đi thăm nó một chút, vì là yêu thú nên mọi người cho nó ra phía sau Trần Gia tá túc, chứ không dám để ở ngoài như trước. Nếu không thì người khác gặp phải thì chỉ có nước co giò mà chạy, nào ai dám vào Trần Gia nữa. Đi ra phía sau Trần Gia, nơi đây là một khu khôn viên khá là nhỏ, diện tích cũng không quá 50 mét. Vừa đến thì hắn thấy một con sói màu trắng đang nằm phơi nắng một cách lười nhác. Thầy hắn đi lại thì nó cũng chẳng thèm ngốc đầu lên ngó ngang sang một chút. Gã đi lại đá nhẹ vào mông của Tiểu Bạch hỏi, người ở đây ổn chứ? Ây, chủ nhân à, nơi này chán chết đi được. Tôi ngại cứ quanh quẩn cái nơi bé như là lỗ mũi này thì ổn làm sao được. Nghe hắn hỏi thì nó chỉ ngóc đầu lên nhìn hắn một chút sau đó nằm xuống, lưỡi nhác truyền âm phản bác lại. Bây giờ nó cũng đã có nhân tính nhiều hơn trước rất là nhiều, còn biết đáp lại hắn nữa. Gã chỉ cười trừ, làm sao mà không biết tính con sói này ham chơi, thích chạy lung tung phá làng phá xóm, nhưng mà cũng đánh bất đắc dĩ mà nói. "Vậy ngươi ra sau núi đi, nơi đó rất là rộng, ngươi mặc sức mà chạy lung tung, nhưng mà đừng có ăn thịt người là được, nếu không ta đem ngươi đi nướng đấy." "Hả? Thật là tốt quá, được được được, ta chán cái nơi bé tí tẹo kèm này rồi." Thôi, ta đi đây. Vừa nghe xong, nó không quan tâm đến lời đe dọa mà một mực nhảy dựng lên chạy như bay vào trong phía sau núi của Trần gia. Thấy vậy, hắn cũng chỉ lắc đầu, ai biểu tính hắn dễ dãi, nào có chủ tớ như vậy chứ. Tại Nam Lĩnh Thành, trong phủ thành chủ Đồng gia. <cười> Bây giờ bọn họ mới gửi thư nói là sẽ cho người xuống xem xét tình hình. Sao không đợi ta xanh cỏ rồi đem đồ cúng luôn cho đẹp. Nhận được thư của Triều đình làm cho Đồng Thanh Phong vô cùng tức giận. Lúc hắn gửi thư tới sở thì cũng đã rất là lâu rồi. Bình thường đi 5 ngày là có thể tới, vậy mà bây giờ mới phản hồi. Lúc hắn cần thì trả ai xuống, đợi lúc mọi chuyện đã được dọn dẹp thì lại cho người xuống. Đúng là thích làm như thế nào thì làm mà. Tổng trưởng, nếu chuyện này đã như vậy rồi thì chúng ta cũng mặc kệ đi. Quan liêu trên đó được mấy người là trung thần, còn lại toàn là cấu kết với nhau ăn chặn, cái nào có lợi cho bọn chúng thì bọn chúng mới làm, nếu không thì. Đại trưởng lão nghe vậy thì chỉ biết lắc đầu. Bây giờ niềm tin với những người của triều đình đã không còn mãnh liệt như trước nữa. Thôi, chúng ta qua Trần Gia nói chuyện, không cần đế tới tên đó làm cái gì. Hắn muốn xuống đây xem gì thì mặc kệ hắn, ta chẳng quản nữa. Đổng Thanh Phong vứt lá thư xuống đất xem như là cỏ rác, sau đó đứng dậy bước ra khỏi cửa. Hai vị trưởng lão cũng nhanh chóng đi theo. Tại Gia, Nam Lĩnh Thành, hai ngày nay có rất nhiều người tới thăm hỏi, hầu hết là thủ lĩnh của các thế lực lớn nhỏ ở trong Nam Lĩnh Thành đều đã tới đủ cả. Điến Ngô gia thì cũng cho người qua bắt tay làm quen, chỉ có Tàng Vân Các là không hề quan tâm đến. Dù sao thì Tàng Vân Các không phải thế lực bình thường, đâu phải những thế gia nhỏ như họ có thể chạm tới, cho dù muốn làm thân thì người ta cũng chưa chắc là muốn. Mà những người đi tới thăm hỏi đều hiểu rằng, bây giờ tới cửa Tạng Lễ chỉ là dệt hoa trên gấm, chắc gì Trần gia đã nhớ tới bọn họ. Nhưng nếu như không tới thì bọn họ sẽ sợ đắc tội với Trần gia. Bọn họ không cần nâng cao một bước, chỉ cần có thể giữ được địa vị như bây giờ là tốt lắm rồi. Nhưng có một điều là bọn họ đã sai lầm. Đó là dù cho ngươi có đến tặng lễ vật thì Trần gia cũng vẫn giao tiếp làm ăn bình thường với các ngươi thôi, cũng sẽ không vì chuyện đó mà làm khó dễ các ngươi, trừ khi các ngươi chạm đến Trần gia trước. Hai ngày nay không ngờ lại có nhiều người tới hỏi thăm như vậy, lại còn muốn làm ăn với cả chúng ta nhiều quá. Đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên lắc đầu cười trừ, nhưng mà trong lời nói lại có chút kiêu ngạo. Trần Thiên Hàn nghe vậy thì cười nhạt nói: Thế giới này chính là như vậy mà. Ngươi càng mạnh thì người khác sẽ phải nịnh bợ ngươi. Chẳng qua chúng ta không thể rời khỏi thế giới này, bọn họ đến tặng lễ như vậy thì cứ để cho bọn họ tặng là được rồi, không nhận thì lãng phí. Đã làm tộc trưởng mấy năm nên Trần Thiên Hàn hiểu rõ mấy đạo lý đấu nhân xử thế như thế này. Nếu như không thể biến đổi thế giới này thì chỉ còn cách thích ứng mà thôi, còn nếu ngoan cố chống lại cuối cùng sẽ bị diệt vong. À tộc trưởng à, có thành chủ cùng với vương gia đến cầu kiến. Một gã tộc nhân đi vào chính sảnh hướng Trần Thiên Hàn cùng với các vị trưởng lão báo cáo. Chúng ta đi ra nghênh đón thôi." Trần Thiên Hàn đứng dậy nói, hai vị trưởng lão đồng loạt đứng dậy đi theo. Bên ngoài phòng tiếp khách thì Vương Mạc, Đồng Thanh Phong cùng với các vị trưởng lão của mình đã đến từ trước. Hai nhà ngồi nói chuyện với nhau đợi Trần Thiên Hàn đi ra. Xung quanh thì có tỉ nữ rót trà dân nước, bọn họ cũng biết là hai người này không thể đắc tội được, nếu không sẽ làm mất mặt tộc trưởng của mình. Lúc này hai trưởng lão cùng với tộc trưởng của Trần gia từ chính sảnh đi tới. Xem ra khuôn mặt bọn họ vô cùng vui mừng, thái độ rất là hân hoan chào đón hai gia tộc kia. Vừa nhìn thấy Trần Thiên Hàn đi ra thì Vương Mạc đứng dậy cười lớn mà nói: "Hề, hey, hôm nay ta cùng với thành chủ qua đây bái kiến làm phiền Hàn huynh một chuyến rồi. Hề, hey, mọi người không đến khách khí như vậy, hai vị đến là ta mừng còn không kịp, chứ sao mà làm phiền. Nào, thành chủ, Mạc huynh, mời." Tộc trưởng Trần Thiên Hàn nhìn về phía hai nhà cười lớn, thái độ vô cùng vui mừng. Hai nhà Đồng Vương ngồi xuống thì lão cũng lại ngồi vào ghế chính giữa ở phía trên. Hai ghế hai bên thì có hai trưởng lão. Đợi mọi người ăn vị xong thì Đồng Thanh Phong quét mắt sang tất cả mọi người một lượt, sau đó thì có chút lúng túng nói: "Ha, ta là không giấu gì Hàn huynh. Lần này ta qua đây là bàn bạc một số chuyện làm ăn và cũng như là có chút dự định cho tương lai cho Tam đại gia tộc chúng ta." "Đúng vậy, đúng vậy. Hôm nay ta cùng với thành chủ có chung ý này đây." Vương Mạc đã biết trước đề nghị của Đồng gia. Vì ngày hôm qua thành chủ đã đến nhà mình để nói chuyện về chuyện này, nên hôm nay lại mới háo hức như là một đứa trẻ. Chuyện này nếu mà thành công thì chính là đại kinh hỉ. Nếu hai người đã nói vậy thì làm sao mà Trần Mộ không dám nghe theo? Mọi người cứ nói đi, nếu như là cuộc làm ăn này không có hại cho gia tộc thì chúng ta sẽ đáp ứng, còn nếu ngược lại thì ta phải cân nhắc thảo luận cùng với các vị trưởng lão đây một chút. Trần Thiên Hàn thấy hai người kia nghiêm túc thì lão cũng thận trọng đáp lại, nếu mà cuộc làm ăn này ổn thỏa thì lại vô cùng tốt. Với lại cho dù mình là người mạnh nhất trong ba đại gia tộc thì sao, cũng nên có chút lễ nghĩa để được lòng người, về sau khi gặp khó khăn thì còn được người ta giúp đỡ. À đúng rồi Hàn huynh, người có cho tộc nhân của mình rời khỏi Lưu Vân Tông chưa? Bọn ta đã cho người âm thầm truyền tin vào trong Lưu Vân Tông, quyết định lôi kéo tộc nhân của mình trở về. Chúng ta không muốn tộc nhân của mình bán mạng cho những người vô ơn với mình như vậy. Nói về Lưu Vân Tông, Lưu Vân Tông thấy bọn họ khó khăn mà cũng không có ra mặt giúp đỡ. Vậy thì bọn họ còn gì để lưu luyến tông môn đó nữa? Vào trong đó để có thể giúp tộc nhân tăng nhanh thực lực, nhưng mà đồng nghĩa với bán mạng cho họ rồi. Tuy là Lưu Vân Tông không cho phép người tự ý rời khỏi tông phái, nhưng bây giờ lại còn gì để giữ chân họ nữa, nên cho người âm thầm rời đi là hay nhất. Bây giờ chữ tín của tông môn này không còn đáng tin tưởng nữa. Cho dù bọn chúng có xuống đây đe dọa đòi người thì làm sao chứ? Chẳng lẽ chúng ta lại phải nghe theo sự sắp đặt của tông môn các người hay sao? Dù sao Đổng gia cũng là người của triều đình, không phải muốn làm bậy là làm đâu. Đổng Thanh Phong hỏi tới vấn đề này thì hắn cũng không quên rằng Trần gia chỉ còn một mình Trần Lâm, con trai của Trần Hạo là vào được. Còn những người khác vào từ lúc trước hầu như đã mất mạng không thì đã bị tàn phế rồi. Nhưng Trần Thiên Hàn thì không quan tâm lắm về vấn đề này. Trần Lâm có phải hay không thì cũng không còn quan trọng nữa, nên lão chỉ trả lời qua loa. Tống nhân của ta ở trong đó bây giờ chỉ còn lại một người. Mã Hãn muốn về hay không thì tùy, ta cũng chẳng ép hắn làm gì. Ngay vậy thì mọi người ở đây đều dư chỉ số thông minh để hiểu, cha của Trần Lâm chết vậy thì hắn còn nguyện ý đi về gia tộc nữa hay không? Câu hỏi này dùng đầu gối thì cũng có thể suy nghĩ được, trừ khi tên nó bị hư não thôi. Được rồi, chúng ta đi vào vấn đề chính thôi. Thấy mọi người đang lăng mang đi lạc chủ đề hôm nay nên thành chủ dẫn dắt mọi người lại nói tiếp. Lần này thì ta định liên kết ba đại gia tộc lại. cùng tiến cùng lui cùng sống dưới một mái nhà với nhau. Về sau nếu gia tộc nào khó khăn thì hai gia tộc còn lại sẽ trợ giúp. Nghe thành chủ nói đến đây thì trong lòng tất cả mọi người đều trở nên gấp gáp, hơi thở có chút dồn dập. Đây cũng là ý định nhiều năm về trước, nhưng mà lúc đó thì mọi người còn lo tranh đua với nhau nên nào có quan tâm đến vấn đề này đâu. Bây giờ trong lòng ba đại gia tộc này cũng không còn phân biệt ai là mạnh nhất, ngon nhất, mà bọn họ đã bỏ qua vấn đề lạc hậu đó của tổ tiên tiến hành cải tiến lại. Thanh Trụ nhìn sang mọi người bình thản nhấc lên một tách trà uống một ngụm, sau đó nói tiếp. Và theo đó thì có một quy tắc bất gì bất dĩnh, đó chính là tuyệt đối không chen vào chính sự của nhau, giúp nhau cùng phát triển, vĩnh viễn không xâm chiếm nhau như là Trương gia vừa làm. Hàn Hoành cùng với Phương huynh cảm thấy như thế nào? Đổng Thanh Phong nói ra lời đề nghị này làm cho mọi người vô cùng rung động. Nếu như ba đại gia tộc mà liên kết lại với nhau thành một khối liên minh thì sức mạnh sẽ càng ngày càng mạnh thêm. Hơn nữa về sau có chuyện gì khó khăn cũng có thêm hai gia tộc nhảy vào trợ giúp, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Hơn nữa, nếu làm như vậy thì cũng không cần phải cho tộc nhân con cháu vào trong tông môn chết tiệt kia nữa, mà chỉ cần ba nhà góp sức lại mà một vị luyện đan sư có tiếng là được. Về sau cũng không cần phải nộp thuế bảo kê cho Lưu Vân Tông nữa. Bầu không khí trong sảnh trở nên im lặng như tờ, ba người cầm đầu của ba gia tộc thì chậm rãi cầm tách trà uống một ngụm, ai cũng bắt đầu đuổi theo suy nghĩ của mình. Bọn họ đang tính đến cái được và cái mất trong chuyện này xem cái nào lợi hơn. Nhưng việc liên minh ba nhà thì lại là chuyện vô cùng tốt, cũng chẳng có gì đáng ngại cả. Tuy thành chủ cùng với vương gia đã suy nghĩ từ trước mới đến đây nhưng mà bọn họ cũng cân nhắc vấn đề này lại một lần nữa xem mình có thiếu sót gì hay không. Thành chủ thì có thế mạnh về các mối quan hệ ngoài luồng, vương gia thì có thế mạnh về kinh doanh bán đàn dược, còn Trần gia thì có thế mạnh về nhân lực. Mà cái lợi lớn nhất đó là Vậy sau ba nhà cũng an tâm hơn về chuyện xâm chiếm lẫn nhau. Tất cả trưởng lão của ba bên thì cũng suy nghĩ về vấn đề này, xem mình còn có ý kiến hay hơn để góp vào nữa hay không, nhưng mà nhìn chung tình hình là mọi người đều đã ngầm tán thành với nhau cả rồi, chỉ còn chờ mọi người mở miệng mà thôi. Hỏi lâu sau thì khi vấn đề đã được cân nhắc kỹ lưỡng thì Vương Mạc là người đầu tiên lên tiếng nói. Ta thấy đề nghị này rất là tốt, cái được nhiều hơn cái mất. Về sau thì chúng ta cũng đỡ lo lắng con cháu mình sẽ làm bệnh như là Trương Gia lần nữa Không biết Hàn Huynh thì như thế nào Ta thì cũng thống nhất với mọi người Ba nhà liên kết với nhau là một chuyện vô cùng tốt Không những giúp ba nhà cùng phát triển Mà về sau còn làm cho người dân trong Nam Đĩnh Thành cũng phát triển theo nữa Sau một phên si tư cơ kỹ càng thì cuối cùng Trần Tiên Hàn cũng đã quyết định được một chuyện hệ trọng Chuyện này về sau hắn không bao giờ hối hận mà vô cùng hãnh diện khi mà nhắc lại Mấy đại trưởng lão của ba gia tộc thì vô cùng đồng thuận. Nay được ba nhà đã muốn cùng nhau hợp tác thì bọn họ chỉ mỉm cười nhìn nhau gật đầu một cái. Về sau bọn họ cũng xem như là người một nhà rồi. Làm người thì không nên quá tham lam, bọn họ đương nhiên hiểu được chứ. Ví dụ như là một mình hưởng lợi thì khá tốt, nhưng mà sẽ làm cho người khác ganh ghét. Mà khi đó thì ngươi có chắc mình là bá chủ trên hạ được không? Nếu không thì hãy suy nghĩ lại. Nếu không lúc đó thì sẽ bị một thế lực nào đó nhắm vào thì chỉ có nước cạp đất mà ăn thôi. Được rồi, tốt rồi. Mọi người suy nghĩ được như vậy làm ta rất là vui mừng. Về sau Nam Đĩnh Thành chúng ta không còn cái gì là tam tộc nữa, mà chỉ còn lại một hội liên minh duy nhất thôi. Nếu người nào dám đả động đến chúng ta thì chúng ta sẽ cho bọn chúng biết cái giá phải trả là lớn như thế nào. Đồng Thanh Phong cười lớn và hắn cũng không ngờ mọi chuyện hôm nay lại thuận lợi như vậy. Về sau liên minh ba nhà vững chắc thì không có người nào có thể tách nổi họ ra nữa. Ờ, nhưng mà ta có một chuyện không rõ ràng. Nếu như là ba nhà chúng ta liên minh với nhau thì ai sẽ là người đứng đầu đây?" Vương Mạc lên tiếng hỏi. Vấn đề này lúc trước lão cũng quên nghĩ tới, nên bây giờ muốn hỏi cho rõ. Trần Thiên Hàn nghe vậy thì vuốt râu gật đầu. "Thì ra là vấn đề cỏn con này. Theo ta thì ba nhà không ai là người đứng đầu cả. Ba nhà sẽ có vị trí ngang nhau, mà mỗi khi muốn ra một quyết định gì đó thì liên quan đến ba nhà thì mọi người phải họp lại thương lượng với nhau." Làm như vậy thì sẽ không xảy ra tình trạng ganh tị mà làm mất đoàn kết trong nội bộ nữa." Đổng Thanh Phong cười lớn giải thích cho hai nhà Trần Vương cùng nghe. Vấn đề này hắn đã cũng có cân nhắc từ trước rồi, đây chính là kinh nghiệm bao năm qua mà đn rút ra được, chỉ có như vậy thì liên minh mới bền lâu được. Trần Thiên Hàn cùng với Vương Mạc nghe vậy thì vỗ râu gật đầu đồng ý. Tốt nhất là cứ như vậy đi, những tư tưởng lỗi thời của tổ tiên thì cũng nên đến lúc thay đổi rồi. À tốt rồi, tốt rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm ngay một bản khế ước để mọi chuyện được chắc chắn. Chỉ thấy Đồng Thanh Phong mỉm cười lấy túi chữ vật ra ba tờ giấy, trên đó đã được ghi sẵn nội dung mà hắn nói từ nãy đến giờ. Đây chính là hắn đã chuẩn bị chu đáo từ trước. Vương Mã cùng với Trần Thiên Hàn mỗi người cầm một tờ lên xem, sau đó so sánh nội dung với nhau xem có giống nhau hay không. Khi mà đã kiểm chứng đàng hoàng thì ba người quyết định nắm tay vào bản khế ước. Như vậy thì vẫn còn chưa xong đâu. Bọn họ còn đứng trước ba tổ tiên của mình để thề thốt với nhau, làm như vậy thì lòng tin của mọi người càng thêm vững chắc hơn. Được rồi, giờ thì để chúc mừng cho sự liên minh của chúng ta. Hôm nay Trần Gia Ta sẽ mở yến tiệc nho nhỏ để như là coi như là lễ ra mắt với mọi người. Trần Chiến Hàn đứng dậy cười lớn, sau đó cho người đi chuẩn bị mọi thứ. Chưa đầy một canh giờ sau hai bàn yến tiệc nho nhỏ đã được làm ra, tuy nó chỉ là đơn sơ nhưng mà ai cũng hài lòng. Ba tộc trưởng của ba tộc thì xuống lại ngồi cùng một bàn. Trên bàn bày tiệc các loại sơn hào hải vị, rượu thịt đầy đủ. Ba người họ không ngừng kính rượu với nhau. Còn mấy trưởng lão của ba đại gia tộc thì tụm ba tụm bảy ở một bàn kế bên, cũng chẳng ai phân biệt người là gia tộc nào mà ai nấy đều cười ha hả như là đứa trẻ vậy. Kính rượu xong thì không ngừng trao đổi kiến thức luận bàn nông giàu với nhau. Trong lúc mà mọi người đang thưởng thức yến tiệc nho nhỏ thì Tiểu Vũ đang ngồi trong tầng 2 của Khai Thiên Tháp lục lại án phương của Tạo Hóa Đan. Gã cầm một tấm ngọc giản màu trắng tiến hành thả thần thức vào trong chai xét. Sau đó liền nhanh chóng lấy ra được nội dung bên trong ngũ phẩm cao dai đan dược tạo hóa đan, công dụng là tái tạo cơ thể. Cần có sinh tử thảo, tử vạn hoa, ô long bọc. Sinh tử thảo, tử vạn hoa, ô long bọc. Ba thứ này xem ra rất khó tìm đây, còn hai mươi linh dược phụ trợ khác thì còn may ra tìm được. Hãn Thầm than khổ vì trong đan phương của Tạ Hóa Đan có ba loại dược liệu không thể thay thế. Mà ba loại này nghe tên thôi thì cũng đã thấy mệt rồi. Bọn chúng đều là những linh dược vô cùng quý giá, không phải đi khơi khơi là có thể lấy được đâu. Ai, hey, bất quá cũng chẳng sao. Xem khí đan phương xong ga cũng rời khỏi tháp đi đến chỗ của Ẩn Thế Mạo Hiểm Đoàn. Trần Long, ngươi cho người đi tìm những loại dược liệu này giúp ta, sẵn tiện cho người nghe ngóng thông tin về ba loại dược liệu sinh từ thảo, từ vạn hoa vào ô long mộc. khi mà có tin tức thì nhớ báo về cho ta. Tiêu Vũ lấy một danh sách dược liệu cần tìm đưa cho Trần Long, tuy là cho người làm nhưng mà hắn cũng sẽ để ý khắp nơi, chỉ cần có lần có thể sẽ đến đó để thu thập chúng. Chuẩn đoàn yên tâm đi, bọn ta sẽ cố gắng hoàn thành mọi chuyện được giao. Nhưng mà bây giờ chúng ta cứ để đầu não của ẩn thế mạo hiểm đoàn ở cấm trại tạm bợ như thế này hay sao? Nhưng còn có một chuyện làm hắn lo lắng là sợ rằng ẩn thế mạo hiểm đoàn không có đất để cắm rồi. À chuyện này ngươi không cần lo. Nhưng mà trước mắt cứ cho mọi người ở tạm thế này trước đi. Để ta tìm một chỗ thật là tốt rồi sẽ cho cả đoàn đi đến đó cắm rồi." Ngã mỉm cười, và biết rằng mọi người đang lo sợ là không có nơi để ở nên hắn an ủi. Hắn cũng đã dự định trước rồi, nhưng mà vẫn còn chờ thời cơ để hành động vì mọi chuyện còn chút rối mù. "Đây là 1000 viên tụ khí đan, còn lại là ngưng dương đan, bạo nguyên đan và binh nguyên đan, mỗi thứ 200 viên. Nếu ai đã chuẩn bị đột phá thì hãy đem cho đan dược cho." Đây xem như là công lao mà bọn họ đã bỏ ra. Hắn để một túi chư vật lên bàn, và đây cũng chính là những đan dược mãn lần trước nhị lão đã luyện ở trong năm hoàng thành. Đây là mọi người đáng được nhận, hắn cũng không keo kiệt với người của mình nữa. Hiện tại thì thế lực quán ngày càng mạnh, lúc trước trong đoàn có 15 người sắp đột phá bạo khí cảnh, mà có được đan dược này phụ trợ xem ra lại có thêm cao thủ bạo khí cảnh rồi. Chợt nhớ lại một chuyện mới quên, gã đưa thêm một danh sách dược liệu đã viết từ trước cho Trần Long nói. À đúng rồi, Hãy cho người thu thập đầy đủ những dược liệu này, sau đó mang giững những dược liệu này về trầm gia cho ta. Đây chính là những danh sách dược liệu của bốn loại đan dược trên, hắn sợ mọi người sử dụng không đủ nên cho người đi chuẩn bị thêm cho tốt. À, ta thay mặt cho tất cả đoàn viên cảm tạ đoàn trưởng nhiều. Trần Long thấy đoàn trưởng cung cấp đan dược thì ánh mắt sáng như sao trời. Bây giờ hắn cũng cảm nhận được mình có chút muốn đột phá đến binh khí cảnh trung kỳ, có binh nguyên đan thì là vô cùng tốt. Ờ, tốt lắm, cứ cố gắng mà làm. Có khó khăn về đan dược thì cứ tìm ta. Về sau ta cũng sẽ tổ kiến một đội luyện đan cho mạo hiểm đoàn. Cân nhắc một chút thì hắn cũng nói lên dự định này của mình, gã cũng không có ý định gộp mạo hiểm đoàn của mình vào trong gia tộc mà muốn nó là một thế lực riêng. Nói xong hắn cũng rời đi khỏi mạo hiểm đoàn tiến qua doanh trại của Liễu vô ngàn. Lúc này thì Trần Long liền lấy đan dược ra tiến hành ban phát cho mọi người. Những người đang làm việc ở xa thì sẽ có người mang đan dược tới tận nơi cho bọn họ, đảm bảo ai cũng có phần cả. Trong đoàn nhận được tin tức có đan dược thì ai cũng vui mừng khôn xiết. Còn có người thì thầm nói với nhau, đúng là đầu nhập vào đây không sai mà. Tới doanh trại của Liễu vô ngàn thì Tiểu Vũ cũng mang dược liệu tạo hóa đan đưa cho vị tướng quân này để bọn họ để mắt tới. Nếu như là có người nào phát hiện ra một trong những dược liệu này thì bọn họ sẽ tới thu mua ngay. Thấy được Tiểu Vũ đã chuẩn bị tìm kiếm dược liệu thì Liễu tướng quân vô cùng vui mừng, xem ra ngày mà bệnh hạ của mình tu luyện lại được thì không còn xa nữa. Trong lúc Tiểu Vũ đang bận rộn cho người đi tìm kiếm dược liệu thì sư phụ của gã đã lạc trôi đến một nơi khác. Tháp Lão đã đi đến một ngọn đồi ngay phía sau trần da tìm một nguồn nước ngồi câu cá. Nước suối chảy róc rách len lỏi qua từng khe đá, qua từng gốc cây và cuối cùng là chảy ra bên ngoài. Xung quanh có những ngọn gió nhẹ nhẹ thổi qua, lâu lâu có một ít lá khô rơi từ từ xuống làm cho khung cảnh trở nên vô cùng thoáng mát. Lúc này có một gã thợ săn tay cầm trường cung miệng hát lêu nghêu đi tới. Thấy có một ông lão đang ngồi câu cá một mình thì ghé lại bắt chuyển, sẵn tiện, uống một ngộm nước. Hờ hờ, ta thấy lão ngồi đây câu cá hai ngày rồi, mà không bắt được một con cá nào nên muốn ngồi đây nói chuyện chơi với lão một chút, không biết y lão như thế nào. Tên thợ săn trẻ tuổi mỉm cười nhìn sang ông lão tóc bạc hỏi, hắn đã đi ngang nơi này hai lần rồi nhưng mà hai lần đi về đều thấy ông ta không câu dính một con nào nên cũng cảm thấy có chút thú vị. Ngay vậy thì tháp lão mừng dỡ đáp, tốt lắm, vậy thì chúng ta làm bạn với nhau. Thấy ông lão này có vẻ dễ bắt chuyện, mà hơn hết là cảm thấy ông lão này không có giống võ giả, nên hắn cả thợ săn cũng thoải mái ngồi nói chuyện. "Ờ, tại sao đã lại ngồi đây câu cá một mình như vậy, sao không về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi?" Tên thợ săn vừa nói vừa nhấc cần câu của tháp lão lên, thấy phía dưới chỉ có dây mà không có lưỡi câu, liền ôm bụng cười lăn cười bò rồi chậc lưỡi mà than, "Ui giời, hễ có trí tuệ thì tuổi thơ cũng trí tuệ, mà còn vô mưu thì đầu bạc cũng là vô mưu." Muốn câu cá mà không có lưỡi câu như thế này thì đời nào bắt được cá. Để ta dạy cho lão. Về nhà cầm cái cây kim, đốt cho đỏ lên, cắt ngành, uốn cong cong rồi móc mồi cho thơm. Lúc mà thả xuống sông mà thấy cần câu động đậy ấy là cá đã cắn câu, phải giật lên cho gấp, lưỡi câu móc vào mép cá thì mới bắt được cá mà ăn. Khờ dại như lão câu tới khi nào thì mới được chứ. Tên thợ săn mỉm cười, may mắn hắn có đem theo một cây kim trên người nên lấy ra tặng cho lão. Và cũng tiện tay dạy cách lão câu cá như thế nào Chứ không ông lão này câu hết cả đời cũng chẳng được Như vậy quả thật là quá tội nghiệp đi Tháp lão nghe vậy thì mỉm cười một tay vuốt tròm dâu mà đáp Ta thì không phải câu bình thường đâu Mà là câu thời vận, câu đợi công hầu đấy Gã tợ săn nhướng mày nhìn tháp lão từ đầu đến chân Lại lắc đầu cười lớn mà nói Cái bộ dạng lão trông như là con khỉ ốm Nãy thích nói chuyện kiểu đau to mô lớn Trên thế gian này kẻ khôi hài như lão thì cũng được là hiếm thấy đấy Không biết người thân ở đâu mà lại để lão phải câu cá cực khổ như thế này. Thẩm lão thì vẫn thản nhiên đáp, "Ngươi gọi ta là khỉ ốm cũng được, mà khỉ già thì cũng được, ta chẳng quan tâm đến chuyện này đâu." Tên thợ săn thấy ông lão này đã ngu mà còn không chịu tiếp thu thì đành lắc đầu đứng dậy mà nói, "Thôi thì ta cũng chẳng có thời gian để chơi đùa với lão, thôi, ta phải còn đi săn bắt đây." Thẩm lão thấy vậy thì cũng chẳng nói gì, còn cây kim mà gã thợ săn vừa đưa cho lão, lão đem nó đặt lên một tảng đá. Sau đó tiếp tục câu cá giết thời gian làm niềm vui. Thời gian thì trôi qua như nước chảy mây trôi, mới đây đã thoáng chốc mà đã 3 ngày trôi qua. "Ê, ta nghe thành chủ thông báo rằng sẽ miễn thuế hết năm nay đấy. Lần này nhà ta sẽ có thêm thu nhập rồi." "Đúng đó, thành chủ quả thật là tốt bụng mà. Nhưng mà nghe nói là ba đại gia tộc đã liên minh với nhau rồi đấy, không biết về sau họ có ý định gì không nữa." "Nhưng phải cũng tốt, về sau chúng ta đỡ phải chia phe đối chọi với nhau." Còn ý định gì thì phải chờ xem mới biết được thôi. À này, mà về sau liên minh này sẽ hùng mạnh đến chừng nào thì ta đây quả thật là có chút tò mò đấy. Trong tiểu lâu hay ngoài đường mấy ngày nay thì ai cũng xôn xao về cái chuyện liên minh ba đại gia tộc, nhưng vui nhất chính là thông báo miễn thuế của thành chủ làm cho mọi người làm hăng say hơn. Mấy tiểu thương trong thành thì không khỏi cười từ sáng đến chiều. Lúc trước thuế tuy đã nhẹ nhưng mà một năm thì cũng không phải là ít, nhưng mà lần này miễn thuế thì việc làm ăn càng thêm trôi chảy. Mấy tiểu thương trong thành thì không khỏi cười từ sáng đến chiều. Lúc trước thuế tuy đã nhẹ nhưng mà một năm thì cũng chẳng phải là ít. Nhưng lần này miệng thuế thì việc làm ăn càng thêm chui chảy. Đã vậy là còn nhận được sự giúp đỡ từ ba nhà nữa. Bây giờ thì bọn họ đã chẳng ai đi chiêu phe phái để lấy lỏng nhau, làm tình hình trong thành càng thêm ổn định. Tại phủ ngô gia, chết tiệt thật. Không nhờ ba nhà kia lại có động thái liên kết với nhau. Ta phải tìm cách chen chân ôm đuổi một trong ba nhà mới được. Như vậy về sau thì mới có thể nhanh chóng phát triển. Khi mà nhận được tin tức ba nhà liên minh với nhau cùng phát triển thì hắn cũng không khỏi ngạc nhiên. Từ xưa đến giờ trải qua mấy đời nào có chuyện ba đại gia tộc này liên kết với nhau đâu. Nhưng bất quá, Ngô Thương còn nhận được tin tức là đợi liên minh lần này rất là tốt cho mấy gia tộc đang phát triển. Không những vậy, về sau còn được ba nhà họ bảo hộ, chuyện này là vô cùng tốt. Nhưng mà hắn thì đã đắc tội với Trần gia rồi nên cũng không biết phải làm như thế nào để kết nối với hai nhà kia được. Hẳn là Trần Gia cũng đã nói xấu với vương gia và thành chủ rồi. Có rồi. Suy nghĩ một chút, hắn nhớ tới cửa hàng đan dược của mình. Chỉ cần mình cung cấp đan dược cho Trần Gia thì mọi chuyện đã dễ nói chuyện. Giờ đây thì hắn cũng đã vô cùng hối hận vì lúc đó đã không gả con gái mình cho cháu trai của Trần Thiên Hàn. Nếu không thì giờ hắn đã được liên thỉnh tốt rồi. Hắn có hận thì cũng là hận Trương gia đã mây hoặc chính mình thôi. Tại Lưu Vân Tông. Theo như là thông tin đệ tử của chúng ta báo cáo về được thì ba đại gia tộc kia đã đánh bại Trương gia cùng với đám người Hắc La tông. Mà nghe nói trận chiến đó thắng là do một đứa cháu của Trần Tiên Hàn đã mời được cường giả về thì mới có thể trấn áp được đám người kia. Nưu trưởng lão ngước đầu nhìn lên tông chủ báo cáo những thông tin mà đệ tử thu thập được trong thời gian qua. Ngươi có thể nói rõ mọi chi tiết thêm được một chút không? Quách trưởng lão nhìn sang Nưu trưởng lão hỏi, mọi người ngay vậy cũng gật đầu tán thành. Thì ở trong lúc Trương gia đang nắm quyền sinh quyền sát của ba đại gia tộc Thì có người của Trần gia mang theo cường giả Trảo Phệ. Trong đó thì có 3 người biết phi hành, còn những đệ tử theo dõi nói là không thể nhìn ra được thực lực của 3 người kia. Không những vậy còn có một con Thiên Lang nghe nói là yêu thú tứ cấp cùng với một đám phi vân điểu. Không những vậy mà còn có quân đoàn phía sau chạy đến hỗ trợ. Nhìn những người trong quân đoàn kia hẳn là thực lực cũng không cao lắm đâu. Ngừng một chút thì Ngưu trưởng lão lại nói tiếp. Hiện tại những người được mời tới cũng đang tá túc tại Nam Lĩnh Thành, vẫn chưa có dấu hiệu rời đi. Hơn nữa còn có thông tin xác nhận rằng ba nhà đó đã liên minh với nhau Mà họ còn miễn thuế một năm cho người trong thành nữa Nghiêu trưởng lão nghe vậy thì cười nhạt Thuật lại sự tình diễn ra trong Nam Đĩnh Thành trong những ngày qua cho mấy trưởng lão khác nghe Nghe xong thì căn phòng cũng trở nên âm trầm một ít Ở ngoài ra còn chuyện nữa Tộc nhân của hai nhà Đồng và Vương đã xin nhận nhiệm vụ của chúng ta từ trước đã mất tích không lý do Nhưng tại sao bọn chúng lại mất tích cùng thời điểm như vậy Ta nghi ngờ rằng bọn họ đã thừa cơ hội để trở về gia tộc rồi. Quách trưởng lão nghe Ngưu trưởng lão nói vậy thì nói thêm những chuyện liên quan tới mấy đại gia tộc trong Nam lĩnh thành gia cho mọi người nghe. Nếu quả thật là như vậy thì bọn chúng đã quá xem thường quy chế của Lưu Vân tông chúng ta. Vào đây chính là người của chúng ta, nào có thể rời đi dễ dàng như thế. Thành Vân trưởng lão nghe xong thì không khỏi tức giận. Ta cho ngươi tài nguyên cùng với công pháp tu luyện, vậy mà không có lệnh của ta mà cũng dám trốn đi sao? Vậy thì cứ cho người đi tìm bọn chúng về đi. Nếu quả thật là như vậy thì bắt chúng về, sau đó cứ giao cho đội chấp pháp xử lý. Còn cái đám người được mời tới kia theo ta đoán thì chúng cũng sẽ rời đi thôi." Tông chủ nghe vậy chỉ cười nhạt mà nói, hắn không tin ba đại gia tộc kia sẽ không phụ thuộc vào đàn dược của Liên Vân Tông. Với cả đám cường giả kia không lẽ cửa hội đó sao? "Tông chủ, lần này ta đề nghị cho tiến hành thu thêm đệ tử mới, nhưng người cũ đi làm nhiệm vụ trong sơn mạch chết cũng khá nhiều rồi." Còn mấy đệ tử tinh anh thì chúng ta sẽ tiếp tục bồi dưỡng làm sức mạnh cho tông phái của mình. Thành Vân trưởng lão lập tức đề nghị đến mọi người, vì những đệ tử thấp kém ở ngoại môn đi làm nhiệm vụ nguy hiểm đã chết gần hết, còn mấy đệ tử nội môn thì họ cũng không đỡ sử dụng. Vì muốn được làm đệ tử nội môn thì người đó phải cực kỳ trung thành, không bao giờ phản lại tông môn, và cũng vì nguyên nhân này mà đệ tử nội môn cũng chẳng có nhiều, mà những đệ tử nội môn này chỉ dành cho nhiệm vụ cao cấp mà thôi. Cũng tốt. Cả người cứ tùy tiện trong gửi đi thông báo tin tức này ra đi. Sán Thiện đem theo một ít đan dược xuống ba nhà kia xem như là tạ lỗi vì đã không xuống giúp đỡ họ. Có hỏi thì cứ dặn đệ tử nói là chúng ta nhận được tin tức không kịp, với đại quá bận rộn là được. Tông chủ ngồi ở chiếc ghế cao phía trên nhìn xuống cười nhạt. Hắn sống nhiều năm như vậy thì làm sao mà không rõ. Lo cho tộc nhân đó chỉ là cái cớ thôi, còn lại là lo cho lợi ích mà thôi. Nhưng lần này tông chủ của Lưu Vân Tông hẳn đã sai lầm rồi. vì không phải ai cũng như vậy, vì đó đều là con cháu máu mủ ruột thịt của họ. Mà ai ngờ được nguyên nhân chính mà bọn họ không đến giúp đỡ, đó chính là người của Hắc La Tông và bọn họ. Bọn họ thực sự là không muốn hai phái chiến đấu với nhau. Thứ hai là vì Trương gia đã gửi thư nói sẽ đóng góp nhiều hơn cho tông môn nên bọn họ mới không nhúng tay vào thôi. Ê, lần này ta rất là háo hức, đoán xem sẽ có bao nhiêu nhân tài vào tông môn của chúng ta đây. Quách Trường lão cười cười, bởi vì sắp có thêm người để sai khiến rồi.